các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. chuyện audio hằng ngôn tình. ngày hôm nay, biên lỗi gì sẽ gửi đến các bạn tập 6 tập kết của bộ truyện một đêm trước tân hôn. chào các bạn. trong tập trước của câu chuyện, vì giữa sự cấu kết của lệ tây á, cùng với lô văn tiên, à mưu phá hoại tình cảm qua đường chá, cùng với khải nhi đã thật sự gây nên biến cố lớn của tất cả mọi người trong cuộc. lô văn Thiên bởi vì muốn đạt được tình yêu của khải nhi, mà sẵn sàng lợi dụng Lưu phàm, cô gái ở bên cạnh hắn suốt bao nhiêu năm, để đạt được mục đích của mình, mà cô biết rằng Lưu phàm đã mang tay con của hắn. Còn cả nhi, sau khi chứng kiến sự việc kia thì đã vô cùng đau lòng, nhưng suy nghĩ kỹ lại cô vẫn một mừng tin tưởng đường trá, lựa chọn ở bên cạnh anh để khẳng định tình yêu của mình. Nhưng đường trá thì sao? Mặc dù không nhớ rõ giữa mình cùng với Lưu phàm đã xảy ra mối quan hệ như thế nào, nhưng anh vẫn một mực cảm thấy có lỗi với cô, có lỗi với khả Nhi. chính vì vậy anh luôn luôn e rè trong mối quan hệ đối với khả Nhi. mà dù cô đã chấp nhận tha thứ cho anh, không còn cách nào khác để cho anh thoát khỏi mực cảm này. khả Nhi đã lựa chọn nói dối anh rằng cô đang mang thai, để nếu có tình cảm của anh dành cho cô bé. nhưng liệu rằng hành động đó có có chính xác hay không? và kết cục của các cặp đôi trong câu chuyện này có thể đi đến hạnh phúc viên mãn hay không? nghe sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn nó đi, cùng theo dõi những diễn biến trong tập 6 tập kết của bộ truyện này nhé. E an bài trong chuyện của Catherine thì rời đi Canada. Lần này anh có thể yên lòng để mà rời đi, bởi vì người cha thẻ vô lương tâm đó của Baby đã bị anh vứt vào trong ngục giam với tuổi danh mưu sát. Baby ngàn vạn lần. Không ngờ rằng cái chết của mẹ mình là do chê kẻ cây ra Ông ta vụ trộm hạ độc Độc chết mẹ của cô Rồi sau đó chiếm lấy tài sản nhà cô Tên đàn ông độc ác như vậy Tại sao có thể dễ dàng bỏ qua cho ông ta chứ Ở trong ngục Lý tự đọc để lại rất nhiều tay mắt Muốn trừng phạt hắn ta Nằm ngày đánh một trận Tám đại lại không để cho hắn ta có một cuộc sống yên ổn Giải quyết người đàn ông kia xong Anh không cần phải lo lắng Người sẽ gây bất lợi đối với baby nữa Anh có thể có một chút vương vấn để mà rời đi. Nguyên tưởng rằng có thể cùng hoàng tử vĩnh viễn ở chung một chỗ, lại có nghĩ rằng hạnh phúc chỉ có thể ngắn ngủi mấy ngày. Hoàng tử lý tư đạp vô tình bỏ lại cô mà rời đi. Catherine khổ nằm ở trên tranh của anh mà vi ai rơi lệ. Cô chỉ là một nữ cô nhi, thật là không xứng với tình yêu của hoàng tử. Cô đến sớm chấp nhận sự thật. Vào một ngày nắng đẹp, hồn lễ của Lâm Khải Nhi và Đường Trá được cơ hành ở nhà thờ lớn. Hồn lễ xa hoa, cả giáo đường được trang trí bằng hoa tươi, ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua bức tường tùy tinh tràn đầy màu sắc, khiến cả không gian cũng phát ra ánh hào quang. Trong giáo đường trên con đường trải thảm đỏ thật say, Lâm Cải Nhi nắm tay cha đi về phía đường trá, đang đứng ở trước thánh đường. Sau lưng cô có bốn đứa trẻ xinh xắn cùng nâng váy. Dừng lại ở trước thánh đường, cô đưa tay cho đường trá, hai người nắm tay thật chặt, mặc cho hạnh phúc lần toàn lẫn nhau. Cô giàu lâm khả nhi mặc váy cưới trắng tinh, tự như một tiểu tiên sướng nghịch ngợm rơi xuống trần tan. Trong mắt của cô tràn đầy, miềm cười, mà nhìn nam nhân đang đứng ở phía trước mặt. Đường trá một tân tây trăng màu xám, cả cơ thể tràn đầy sức tuyến rũ của một nam nhân trưởng thành. Không cần hắn mở miệng, chỉ cần cười nhạt cũng đã đủ kiến cho tất cả nữ nhân, bởi vì hắn mặc viên tâm kết lên trái tay. Một giờ chủ trì, dưới sự chứng kiến của người thân và bằng hữu, hai người lập lời thề bên nhau trọn kiếp. Từ đây hắn là nam nhân của cô, mà cô cũng chỉ thuộc về mình hắn. Tưởng chú chim bồ câu trắng bay trên bầu trời, tượng trưng cho hạnh phúc của hai người. Trong căn phòng Tổng thống tại khách sạn năm sao, đường trá và Lâm Khải Nhi cùng nhau trải qua đêm tân hôn ngọt ngào ở đó. Suốt đêm đường trá tự như vĩnh viễn không mệt mỏi, trên cơ thể đề mùi phát sân chi của Lâm Khải Nhi sao du. Động tác của hắn màu dù cường mạnh, nhưng lại cực kỳ cẩn thận tránh phần bụng của Lâm Khải Nhi, tự như chỉ sợ làm tuần thương đến kết tinh bảo bối đang dần dần hình thành ở trong bụng của cô. Trên bãi biển tư nhân tại quốc đảo Bali xinh đẹp, Lâm Khải Nhi đang mặc một bộ đồ vơi, nằm với mình ở trên bãi biển tám nắng. Một bàn tay to mang theo nhiệt độ nóng hồng, kẽ vốt về thân thể của cô, khiến cô gái nhỏ lập tức co người lạnh bởi vì ngứa mà vật cười thanh thách. Không cần, thật là nhột nha lão bà à? anh đói rồi. Đứng ra ôm vòng eo mạnh thành của cô, đem thân thể chính mình chống đỡ trên hai tay, cúi đầu nhìn cô nhẹ nhàng, cười rồi khiến khuôn mặt nhảy nhánh của Lâm Cải Nhi lập tức ửng hồng. Trong đôi mắt xinh đẹp lúc này, nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.